Ý Xuân đã đi, gió rét đưa đau. Tại một quan đạo đảo đáy bên ngoài hành tinh Hà Lạc, có hơn trăm quân nhân văn Tần đang đi lại. Các quân nhân Vân Tần này đều mặc áo giáp chính quy, nhưng đội hình hơi tán loạn, rất nhiều người bị thương. Sau khi Văn Huyền Xu làm phản, hứa trong ngôn lãnh trấn Nam và Dung Gia vốn là những thế lực có quyền thể nhất thành Trung Châu. Từ thành Trung Châu đến các địa phương nhỏ lẻ, ba thế lực này đã cài đặt không biết bao nhiêu người của mình. Nhưng dù là vậy, Hứa Trong Ngôn và lãnh Trấn Nam cũng chỉ có thể khống chế được Hoàng Thành Trung Châu, chứ không thể bình định toàn bộ Thành Trung Châu cũng như là quân đội đóng bên ngoài. Chuyện làm phản thường xuyên xảy ra. Sau khi Hứa Trong Ngôn dùng danh nghĩa Hoàng Thành Trung Châu phát ra mệnh lệnh tới các địa phương khắp vân tần, từ các trưởng quan ở các trấn, lăng, cho tới các hào kiệt anh hùng khắp đây, tất nhiên sẽ không có chuyện ai ai cũng ngay theo lệnh quán. Quân đội luôn luôn là sức mạnh mà các quyền quý tranh đoạt, Cũng từ nguyên nhân này các cuộc chiến giữa quyền quý lại thường xuyên xảy ra. Hiện giờ quân đội Vân Tần ở các địa phương thành trấn đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu phân chia. Sự phân chia này còn mạnh đến mức thậm chí có thể chia nhỏ Vân Tần thành nhiều nước trưa hầu. Hơn trong quân nhân Vân Tần đang đi trên quan đạo này chính là người chiến thắng của một cuộc chiến vừa diễn ra. Họ chuẩn bị hành quân tới một thị trấn khác, hội họp với các quân nhân của mình. Nhưng khuôn mặt của những quân nhân Vân Tần này lại không có chút vui mừng, chỉ có sự mệt mỏi và nặng đề. Bởi vì cho đến bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chiến đấu với người Vân Tần. Dù là việc các hiệu buôn bí mật lớn gặp gỡ ở hành tỉnh Sơn Âm, hay là các quân đội Vân Tần thường xuyên chiến đấu với nhau, đó cũng chỉ là những hình ảnh thu nhỏ của cả một đế quốc Vân Tần rộng lớn. Trong một góc phố của một thị trấn nhỏ, có mấy chiếc xe ngựa nhỏ dừng lại. Dân chúng trong thị trấn nhỏ này thực sự không có tâm trạng để suy đoán thử người ở trong chiếc xe ngựa này là các thương nhân tới đây buôn bán hay là quan viên từ nơi khác đến để tuần hành, giám sát. Hơn nữa, cũng không có người nào có thể nghĩ tới việc những chiếc xe ngựa nhỏ này có liên quan đến Học viện Thanh Loan. Có những tia sáng nhạt thông qua khai hở rèm chiếu vào bên trong. Cao Á Nam thấy vậy chỉ chẳng mặt không nói, khuôn mặt đầy sự lo lắng. Biên Lăng Hàm và Lãnh Thu Ngữ nhìn Cao Á Nam, khuôn mặt kiên định mà đầy sự lo lắng của nàng. Lãnh Thu Ngữ bất sát than nhẹ. Thật sự phải giấu giếm như vậy sao? Phải giấu đi. Cao Á Nam nhân đầu nhìn biên lăng hàm và lánh thu ngữ chậm rãi nói. Dựa vào tình hình mấy ngày nay, nhiều cứ điểm liên lạc của viện Thanh Loan chúng ta đã không còn nữa. Cho thấy so với những gì mà chúng ta tưởng tượng, Trương Bình thật sự còn Nam hiểu rất nhiều về cách liên lạc của Học viện Thanh Loan. Hắn quá hiểu Học viện Thanh Loan chúng ta, nhất định hắn sẽ dùng tất cả sức mạnh để đối phó với chúng ta, dùng việc này để ép mấy người lâm tịch xuất hiện. Chúng ta không thể trở thành gánh nặng cho lâm tịch. Chúng ta phải để cho mọi người tưởng rằng chúng ta đã chết ở viện lô đỉnh, không thể để cho Trương Bình biết chúng ta còn sức mạnh cất giấu. Bia Lăng Hàm trầm mặc, âm thanh lạnh lẽo. Thời gian càng dài, Trương Bình sẽ càng mạnh hơn. Chúng ta phải hội thụ sức mạnh mạnh mẽ nhất để tấn công hắn. Với sức mạnh của chúng ta hiện nay, chúng ta không thể tiến vào thành Trung Châu tìm hắn, giết hắn được đâu. Cao Á Nam nhìn Bia Lăng Hàm nói, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ tin tức của Lâm Tịch, chờ cô để phản công thôi. Năng Hoàng Thủy Lượng quanh tỉnh Tiền Đường là nơi có rất nhiều hồ sen. Sau khi mà mùa đông khiến hồ nước sen cạn kiệt đi qua, chủ nhân của các hồ sen thuê rất nhiều lao công đến để đào ngẫu ngó sen. Sen trong hồ đã sinh trưởng lâu ngày, bám rễ chặt vào trong bùn đất, nếu như đào gãy ngẫu ngó sen, tất cả sẽ không bán được tiền. Cho nên lao công đào ngẫu cả ngày phải vùi thân trong đáy hồ lạnh giá, dùng hai tay và một số dụng cụ thủ đoạn đơn giản để đào sới vô cùng cực khổ. May mà trong những ngày đầu năm mới, giá củ xe lại không thấp, chủ nhân của các hồ sen thường xuyên trả giá thê cao cho các lao công làm trong nhà mình. Chỉ cần siêng năng chịu khó làm việc trong nhiều ngày, các lao công này có thể kiếm được số tiền bằng với một năm lương, đây là một niềm an ủi rất là lớn trong con lòng các lao công. Liên tục đào ngẫu trong nhiều hồ sen có vô số lao công thân đầy bù đất đang cần cù vất vả làm việc. Trong các chủ nhân của những hồ sen ở đây có một người tên là Phương Trọng Nho. Phương Trọng Nho là một trong những đại nho nổi danh nhất của anh tình tiền đường, học tức nổi tiếng thiên hạ. Tuy ông ta không vào chiều, chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng lại thường xuyên làm việc thiện như là xây dựng trường học, tu bổ quan đạo, dạy học cho nhiều người. Ông ta có gần 100 hồ sen được cho ông truyền lại, nhưng tính tình không kiêu, cách sống rất là giản dị. Chỉ khi có một tên thần quan núi luyện ngục mặc áo hồng báo đi tới trước mặt mình, vị đại nho nổi tiếng thiên hạ này đang mặc một chiếc áo vải bông rất là dày. Ở bên trong đình nấu một ấm trà, một ấm nước gừng và một nồi cháo nóng. Ấm trà nóng được để dành cho ta uống, còn nước gừng và cháo nóng lại dành cho các lao công đang vất vả đào ngốc bên dưới. Nước gừng có thể uống ấm người, nhưng nếu như là chỉ uống nước gừng mà không ăn rất dễ bị đau dạ dày, nên ông ta mới nấu thêm một nồi cháo nóng. Khi mà tên thần quan núi luyện ngục kia xuất hiện trong tầm mắt của mình, sắc mặt của vị đại nho này lập tức lạnh đi. Mời viết thư bắt Lâm Tịch. Ánh mắt của tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này thoáng xuất hiện thần sắc cuồng nhiệt. Nhưng hắn ta lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Sau khi kính cẩn hành lễ, hắn ta không nói một lời dư thừa nào, trực tiếp nói tình cầu của mình. muốn vị đại nho này khai bút viết văn, nêu tội trạng của Lâm Tịch ra. Vị đại nho khoảng bốn mươi mấy tuổi này trầm tư một hồi. Sau đó ông ta không nói một lời nào, lặng lặng lấy ống trà xuống rồi đưa hai tay mình vào trong lò lửa đỏ bừng. Khuôn mặt của ông ta tái nhợt hẳn đi, từng giọt mồ hột đẫy như là độc thương từ trên trán ông ta rơi xuống. Ai nấy cũng thấy được ông ta đang rất là đau đớn, nhưng ông ta chỉ hừ lạnh một tiếng sau đó thì ngẩng đầu, nhìn tên thần quan núi luyện ngục này. Tay đã hỏng rồi, tất nhiên là không thể viết được. Tên thần quan núi luyện ngục hiển nhiên hiểu ý ông ta, cũng cảm nhận được sự quyết tâm của ông ta, nhưng tên thần quan núi luyện ngục này lại không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn phương trọng nho và nói: ta biết ngài là người có hiếu, hiện giờ thê tử của ngài đang dẫn mẫu thân của ngài tới một nhà may trong thành, muốn may cho cụ một kéo choàng chỉ là nếu ngài làm như vậy, sẽ khiến cả nhà mai kia bị cháy, và thê tử và mẫu thân của ngài cũng phải vong mạng trong biển lửa mà thôi. ngài có thể không suy nghĩ cho tính mạng của mình. Nhưng hãy suy nghĩ cho những người nhà của mình, bởi vì ngài chỉ còn một đứa con gái Tên thần quan núi luyện ngục này bình tĩnh nói ra, ánh mắt của anh ta rời khỏi hai bàn tay xương phòng của Phương Trọng Nho, rồi nhìn về một nơi xa Phương Trọng Nho xoay người sang chỗ khác Ông ta thấy trong một tòa thành ở nơi xa, có một cột khói ngất trời đang sông thẳng lên trời Ông ta hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cả người run dày rồi bắt đầu khóc to Tên thần quan núi Luyện ngục bình tĩnh nhìn ông ta. Vị đại nho này cũng hiểu được ẩn ý trong câu nói cuối cùng của anh ta, nên ông ta dứt khoát đập đầu vào một cây trụ lớn bên cạnh. Một tiếng động lớn vang lên, vị đại nho này vô lực ngã xuống, máu tươi sa lớn óc trắng bắn ra khắp đỉnh. Vô số tiếng kinh hô và tiếng quát tức giận từ trong hồ sen vang lên. Rất nhiều người đào ngẫu tay cầm quốc sành xông lên bờ, bất kể là tên thần quan núi Luyện ngục này là ai thì họ cũng muốn liều mạng một lần. Nhưng bởi vì hồ sen quá sâu, bùn lạnh lại nhiều, nên bước chân của họ rất là chậm chạp, chỉ có thể chơ mắt nhìn bóng người màu đỏ lạnh lùng kia dần dần biến mất. Có một thanh niên đảo ngẫu đã thấy hết tất cả mọi chuyện vừa rồi. Người thanh niên này có dung mạo tuần Mỹ, mặc dù khuôn mặt dính đầy bùn đen nhưng mà không thể khiến người khác cảm thấy hèn hạ và xấu xí. Những người đảo ngẫu xung quanh hắn chỉ cho rằng hắn là một người khổ cực ở phía nam đến đây, chứ không có người nào biết hắn ta đã từng là một trong những thiên tuyển học viện Thanh Loan đã từng là một trong những thanh niên yếu thu nhất của vân tần, đã từng là con trai của văn thủ phụ quyền thế ngập trời văn hiền su. hắn chính là văn hiền vũ. Sau lễ tế thu năm ngoái, hắn lại bị mất khỏi thế gian, nhưng hắn ta vẫn muốn liều mạng tu hành bởi vì hắn ta muốn báo thù. hắn không quan tâm đến ân oán giữa lại thị và trường tồn thế, cũng không quan tâm đến phụ thân của mình là người như thế nào. đối với hắn ta, cho dù là văn hiền su là đại gian đại ác, đó cũng là phụ thân của hắn hắn chỉ biết hoàng đế vân tần đã giết phụ thân của mình nên trong suốt thời gian vừa qua mục tiêu sinh tồn quán là giết chết hoàng đế vân tần báo thù cho phụ thân của mình nhưng hoàng đế vân tần lại chết chết trong cuộc náo động của lâm tịch và dân chúng thành trung châu sự kỳ hoạn khắc cốt ký tâm hắn đột nhiên biến mất khiến hắn cảm thấy cuộc sống mình không còn ý nghĩa gì nữa thậm chí hắn ta còn cảm thấy đấu tranh giữa trương bình và lâm tịch cũng như học viện thanh loan không hề liên quan đến mình Nhưng ngày hôm nay, đứng trong hồ sen lạnh như băng, nhìn cảnh tượng trước mặt, máu của hắn bất giác lại thiêu đốt. Hắn vẫn không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, không biết ý nghĩ cuộc sống của mình là gì. Mà vào giờ khắc này trong đầu quán chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, hắn phải giết chết trên thần quan núi luyện ngục này. Khi mà Văn Hiên phú bắt đầu phóng ra khỏi hồ sen, chạy càng lúc càng nhanh, một trận chiến bên trong học viện Bắc Lân, hành tỉnh tiền đường cũng vừa mới kết thúc. Hơn 10 người tu hành học viện Bắc Lân khó khăn đứng dậy khỏi phụ máu, mặt đất xung quanh bọn họ, ngoại trừ thi thể của rất nhiều người tu hành học viện Bắc Lân và một số người mặc trang phục sặc cỏ ra, còn có một tên thần quan núi luyện ngục và cả một con chim gáy mặt quỷ. Trong cuộc chiến này, những người tu hành học viện Bắc Lân đã lấy được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ đã giết được tên thần quan núi luyện ngục và nanh vốt quán, nhưng bọn họ phải trả giá rất là đắt. Điều quan trọng nhất chính là bọn họ không biết sau khi chiến thắng trận đấu này. Bọn họ có còn có thể chống đỡ được bao lâu? Bất kể những việc khác đúng hay sai, bọn họ cũng như là nhiều người tu hành vân tầng khác, chính là không chịu khuất phục dưới chân Trương Bình và Núi luyện Ngục. Hoặc có thể nói bọn họ đã tự lựa chọn đứng về phía Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tịch tất nhiên chính là người đứng đầu của những người muốn đứng lên phản đối. Lâm Tịch, rốt cuộc là người đang ở đâu? Tại sao Học viện Thanh Loan lại không phản công? Cho nên vào lúc này có một người tu hành của học viện Bắc Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, đau đớn, thét lên như thế. Sau nhiều năm chiến đấu, kể từ lúc trưởng giáo núi luyện ngục chết trận ở Thiên diệp Quan, có thể nói học viện Thanh Loan đã giành được thắng lợi cuối cùng trong trận chiến với núi luyện ngục. Trận chiến giữa Trương Bình và Lâm Tịch, xét từ một ý nghĩa khác, đây chỉ là nội đấu của học viện Thanh Loan. Trong trận chiến hoàn toàn bao trùm cả thế giới người tu hành như vậy, ngoại trừ tín đồ của núi luyện ngục tin tưởng Trương Bình chính là ma vương trong thiên ma ngục nguyên chuyển thế. Không có người tu hành nào dám tin rằng mình có thể sống sót được. Ta đã nói ta có thể khiến ngươi thay đổi ý định. Một tràng âm thanh ồ ồ và nặng nề lập tức truyền vào trong nơi giam của trưởng công chúa Vân Tần trong núi Trần Long. Có hơn mấy tên thần quan núi luyện ngục có khuôn mặt màu lam đen đang khiêng một chiếc xe người kéo tới trước mặt trưởng công chú Vân Tần. Trên chiếc xe người kéo có một bảo tạo hoàn toàn mới được chế tạo từ các hồn minh bị tổn hại hoặc là gãy lìa. Các hồn binh này được kết hợp lại theo một phương pháp đặc biệt của núi luyện ngục, tuy đã bị đúc thành bảo tọa của Trương Bình nhưng vẫn giữ nguyên được hình dáng ban đầu. Các phù văn được khắc trên chúng cùng lúc phát sáng trông thật là rét lạnh và rùng rợn. Trương Bình ngồi trên bảo tọa rùng rợn này, cúi thấp đầu xuống nhìn Trường Tuần Mộ Nguyệt có vẻ còn chưa hiểu được ý nghĩa trong câu nói quán vừa rồi. Người đang tự an ủi mình sao? Dù là bảo tọa thế nào, cũng không thể che giấu được một sự thật là ngươi không dám rời khỏi bộ giáp của mình. Nếu như ta đoán không sai, bộ giáp của ngươi không phải được cất giấu bên trong bảo tòa, mà chỉ là bên dưới chiếc xe người kéo này. Nhìn Trương Bình đang quan sát mình, Trương Tôn Mộng Việt thản nhiên nói. Trương Bình nhìn đôi mắt thật là mỏng của nàng chậm dại nói. Văn Tần vẫn nói rằng người môi mỏng tính tình khắc bạc, ta nghĩ đúng là như vậy. Ngươi hẳn hiểu được chỉ cần ngươi thần phục ta, tiếp quản triều đình, vậy hẳn sẽ không có nhiều người phản đối mệnh lệnh của nội cát như bây giờ. Một ngày ngươi còn chưa đứng chung với ta, sẽ không có biết bao nhiêu người phải chết đi. Ngươi bây giờ còn có thể chịu đựng được mỗi ngày có vô số người vì ý chí của ngươi mà ngã xuống như vậy. Như vậy ta muốn tận mắt chứng kiến đến lúc họ chết đi mà vẫn không đành lòng. Từ câu nói của Trương Bình vừa rồi, Trương Tôn Mộ Nguyệt nhận ra được điều gì đó. Sắc mặt của nàng tái nhợt hẳn đi, ánh mắt nhìn về phía sau trước xe người kéo của Trương Bình. Có mùi máu thanh truyền đến, kèm theo chính là tiếng gông xiềng và bức chân có gần trong quan viên văn tần người khoác công xiềng vết máu lang lộ cả người đang bị đầy tớ của núi luyện ngục áp giải đi tới. trưởng công chúa khi nhìn thấy trường tuần mộ nguyệt những quan viên văn tần phải chịu rất nhiều cực hình này rồi giết quỳ lại trên mặt đất kích động không thôi. trường tuần mộ nguyệt thấy rõ những người này nhìn thấy vết thương trên người bọn họ nghĩ tới những người này đã vì văn tần làm những chuyện như vậy nàng không thể nào không dùng tay che kín miệng của mình tránh vì mình quá xúc động mà phát ra âm thanh mềm yếu. Rất cảm động phải không? Trương Bình lạnh lùng nhìn chừng công chúa Mộ Nguyệt và những quan viên văn tần không chịu khuất phục thản nhiên nói. Thật ra các ngươi phải oán hận chính là Học viện Thanh Loan và Lâm Tịch. Là Học viện Thanh Loan đã dạy cho ta cách chất vấn cũng như là tra khảo. Ngoài ra chính Lâm Tịch đã nói với ta rất nhiều chuyện xưa, giúp cho ta khác với những người vừa gặp ngươi đã quỷ lại như vậy. Ta nhớ rằng hắn ta và ta đã từng là bàn luận về một chiếc phương tọa bằng sắt. Ta cảm thấy rất hay, nên ta đã đúc lại một cái vương tọa như vậy cho hắn thấy. Cho nên, đà lẽ trên thế gian này không cần phải có Học viện Thanh Loan, không cần phải có Trương Viện Trường hay đà Lâm Tịch. Mà Văn Tần cũng căn bản không cần, các, các người hẳn phải đứng chung một chỗ với ta. Đủ rồi. Trường Tuần Mộ Nguyệt tức giận quát lên trói tay, cắt ngang lời Trương Bình đang nói. Người đã đối xử với bọn họ như vậy, người còn muốn tha đứng về phía ngươi sao? Những năm qua, bởi vì thế cục trong Hoàng Thành Trung Châu, mà những quan viên bị chết oan, chết nhục trong tuổi hồ, hoặc là bị hạ ngục tra khảo, còn thiếu hay sao? Những năm qua, bởi vì thế cục trong Hoàng Thành Trung Châu, mà những quan viên bị chết oan, chết nhục trong tuổi hồ, hoặc là bị hạ ngục tra khảo, còn thiếu hay sao? Trương Bình hờ hững nói, ta không phải là người dối trá như là các ngươi. Nói xong câu này, Trương Bình nhẹ nhàng phát tay một sợi xích từ trong ống tay áo của một tên thần quan núi luyện ngục bay ra, quấn quanh cổ một tên quan viên văn tần. Tên thần quan núi luyện ngục vừa kéo nhẹ một cái, đầu của quan viên văn tần này lập tức bay lên, máu tươi phóng lên trời cao. Một loạt âm thanh tức giận và quát mắng không ngừng vang lên. Tất cả quan viên văn tần còn lại đều muốn vọt tới chỗ trung bình, nhưng lại bị những thần quan núi luyện ngục khác dùng sợi xích kéo lại. Trương Tuần Võ Nguyệt không nói một lời nào, Nhưng hàm răng của nàng lại cắn chặt vào đôi môi mỏng, máu tươi chảy ra ngoài. Ta sẽ giết chết bọn họ ngay trước mặt ngươi. Trương Bình nhìn nàng chờ phúng nói, Giết cho đến khi ngươi chịu thay đổi mấy thôi. Mà còn nữa ta phải nhắc nhở ngươi rằng mỗi ngày qua đi, Không chỉ có họ chết đi, mà còn có cả những người liên quan đến chúng nữa. Điện hạ, ngàn vạn lần, không được để hắn lưu ý. Một âm thanh vô cùng tức giận vang lên, Âm thanh này hết chất là khàn khàn, giống như trong cổ họng người nói có rất nhiều hạt cát. Chỉ vừa mới nghe người ta đã biết chủ nhân của âm thanh này đã phải chịu rất nhiều cực hình. Ồ bất bệnh, ta biết ngươi là môn sinh khương ngôn quan, và cũng biết ngươi từng là bằng hữu của lâm tịch, ngươi sống sợ chết. Nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng là một người quan trọng trong thành Trung Châu Đài. Chỉ cần ngươi đứng về phía ta, sẽ có rất nhiều người nghe theo lời ngươi. Cho nên ta sẽ giữ ngươi lại, ta sẽ giết ngươi cuối cùng, xem thử ngươi có đổi ý hay không. Nhưng đợi đến khi ta giết chết những người đứng bên cạnh ngươi, ngươi lại không thay đổi chủ ý, thì ta sẽ giết cô ta chết. Trương Bình nhìn tên quan viên trẻ tuổi cả người đầy máu tươi, vươn một ngón tay chỉ vào trường tồn mộ nghiệt và nói, Sống chết của nàng nằm trong tay các ngươi. Người nói rất đúng, ta trồi sinh tính tình đã khắc bạc nên ta cảm thấy sẽ không vì sinh tử của họ mà hàng phục ngươi đâu. Thanh âm run rẩy mà lạnh như băng của Trường Tồn Mộ Nguyệt vang lên. Đôi mắt của nàng nhìn thẳng vào Trương Bình nói: Cho dù ngươi giết chết tất cả bọn họ, ta cũng không thay đổi quyết định của ta. Trương Bình thản nhiên nhìn Trường Tồn Mộ Nguyệt, nhìn một hồi rất là lâu, tựa hồ muốn tìm kiếm một dấu hiệu gì đó. Trong lúc mà Trương Bình phát hiện mình đã hơi coi thường Trường Tồn Mộ Nguyệt, bắt đầu nghĩ đến việc mình cần phải làm sau này. Văn Hinh Vũ đang nằm trong một đống rơm. Các cọng rơm xếp chồng lên cao vô cùng mềm mại. Có rất nhiều đứa trẻ ở các hành tinh phía nam thường chui vào những đống rơm như vậy để chưa trốn tìm, hoặc là tưởng tượng mình đã tiến vào một thế giới mới lạ, trải nghiệm cảm giác mạo hiểm. Nhưng hiện giờ Văn Hinh Vũ lại không có cảm giác thích thú nào. Trong cơ thể quán dường như có vô số thanh sắt nông đỏ đang đâm vào, cảm giác đau đớn kịch liệt thỉnh thoảng lại xuất hiện, lại tự như có vô số kim châm đâm vào đầu hắn, khiến hắn muốn gào thét điên cuồng sự đau đớn này thậm chí khi hắn khó minh tưởng tu hành được, không thể nào bổ sung khôi phục còn lực. trong lúc khó khăn điều chỉnh hô hấp của mình, không ngừng thử minh tưởng tu hành, hắn nhớ tới rất nhiều hình ảnh. hắn nghĩ tới lúc mình cũng vừa là lâm tịch và cao á nam trở thành thí tuyển học viện thanh loan. nhớ rằng lúc đó mình còn kiêu ngạo đến mức không chấp nhận sự sắp đặt của học viện. nhớ rằng một đồng học trương bình khi đó không thể là đối thủ của mình được. sau đó hắn lại nhớ tới chuyện xảy ra vào lễ thế thu năm ngoái nghĩ đến việc mình lưu lạc khắp vân tần mà phải ẩn giấu thân phận, lại nhớ tới thảm kịch xảy ra ở hồ sen. Nhưng khi đấy hắn ta rất muốn giết chết thân thần thần quan núi luyện ngục, nhưng cuối cùng lại không phải là đối thủ của tên thần quan núi luyện ngục đó, ngược lại còn bị thương nặng vất vả thoát đi. Hắn rất là ưu tú, khi còn ở học viện thanh loan lại là một trong những người giỏi nhất. Sau lễ tế thu năm ngoái, hắn đã tu hành rất là cực khổ, nhưng hắn lại không ngờ rằng một tên thay sai dưới trướng của trương bình cũng có thể đánh bại hắn. Lòng tự ái của hắn một lần nữa bị tổn thương. Hắn cũng biết trung bình đã lấy được truyền thừa vô cùng mạnh mẽ của người tu ma ngày xưa trong thiên ma ngục nguyên. Có lẽ chỉ cần tùy tiện ban một bộ công pháp nào đó cho các thần quan núi luyện ngục thôi, cũng đã sánh ngang được với các bí thuật mạnh nhất của thiên ma quật ngày xưa rồi. Nhưng từng bức họa trong trí nhớ lại dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh thảm thiết bên hồ sen. Hắn nhớ tới vị đại nho hiền, từ tận tay nấu nước cường và tràm nóng cho mọi người, không khỏi trầm mặc một hồi. Nhất định phải có cách đánh bại hắn Hắn tự nói với mình như vậy Nhất định phải có cách đánh bại hắn Lâm Tịch cũng nói một câu như vậy với mấy người Nam Cung Vị Ương và Tần Tích Nguyệt Sau khi lần trốn qua thành Trung Châu, Lâm Tịch rất ít khi nói chuyện Nhưng sau khi nhìn thấy hắn nói chuyện với Mộ Tử Sơn Mọi người biết một Lâm Tịch đáng tin tưởng trước kia đã quay trở về Người định làm gì? Nam cung vị ương là người trực tiếp nhất, nên nàng nhìn Lâm Tịch hỏi. Trong lúc chiến đấu với ta, Trương Bình đã nói rất nhiều thứ, nhưng mà cũng đồng thời che giấu nhiều thứ. Lâm Tịch nhìn nàng và mọi người chậm rãi nói một cách rõ ràng. Các người có phát hiện một việc hay không? Cho dù là trưởng giáo đối luyện ngục trước kia, hay là Trương Bình hiện giờ, tựa hồ họ không để đến uy hiếp đến từ Đường Tàng. Bọn họ cũng biết rõ Đường Tàng có Nam Cung mạch mà chính hạ phó vị trưởng đã từng nói rằng thành tựu sau này của nam cung mạch còn cao hơn mình. Sau khi ho nhẹ một cái, lâm tịch lại nói tiếp: mặc dù trưởng giáo lũ lệng ngục và trương bình cảm thấy nam cung mạch không bằng lý khổ, không thể nhanh chóng trở thành đại thánh sư, nhưng đường tàng vẫn còn một trụ bàn nhược vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là viện thanh ngoan chúng ta, chúng ta cũng từng phái người tới đó hỏi phương pháp tu hành. Ngoài ra, sư thúc cốc tông âm đã từng giết chết hỏi thúc tiêu tương hay là sau đó chính công của Lăng Bích Lạc, chùa Bàn Nhược cũng thể hiện một sức mạnh vô cùng kinh khủng. Nhưng tại sao dù là trưởng giáo núi luyện ngục hay là trương bình, tất cả chỉ coi học viện thanh ngoan là kẻ thù lớn nhất, tựa hồ không quan tâm đến chùa Bàn Nhược như thế nào cơ chứ? Nam công vị ương nhún mày gật đầu nói, một người như là trưởng giáo núi luyện ngục, thứ lão ta nghĩ đến không phải là vân tần mà chỉ là cả thiên hạ. Khi trước thì trưởng giáo núi luyện ngục vẫn cố gắng đống tay vào rừng cổ yêu. Tiên Thánh Sư thần đồ đã chết trong vùng đất Hang Phu khi xưa chính là người được đạo ta phái đến để tìm hiểu về rừng cổ yêu. Lâm Tịch nhìn Nam Công Vị Ương cẩn thận nhớ lại nội dung câu chuyện giữa mình và Trương Bình khi trước, sau đó nói tiếp. Đối với rừng cổ yêu, trưởng giáo Đỗ Định Ngục luôn tỏ ra cảnh giác và mong chờ. Chúng ta cũng từng tới rừng cổ yêu, đi qua nơi ở của các ngươi. Hắn quay đầu nhìn mấy người chỉ vũ âm nói tiếp. Nơi đây có những di tích cổ xưa, cho thấy đó là nơi sinh hoạt của những người tu hành thời cổ. tiên Ma đại chiến như là Trung Bình đã nói, vì Trung Bình đã khẳng định rằng chỉ có thời đại Thiên Ma mới có người tu hành mạnh mẽ như vậy. Dựa vào một số ghi chép của sổ sách cổ, chúng ta cũng có thể khẳng định khi đó tuyệt đối không phải là thời đại của riêng người tu hành Ma tiên. Hai nhóm người đó nhiều nhất chỉ là chủ lưu mà thôi. Ngoài ra còn một nhóm những người khác như là hậu duệ người tuyết khổng đồ, hoặc là cường giả sống trong vùng đất ánh sáng Phật. Đặc biệt là những người tu hành có năng lực đặc biệt. Những người đó vẫn có thể chống lại những người tu hành tiêm ma được. Trương Bình đã nói với ta rằng nguyên nhân hắn muốn ta muốn tu thành ma biến, chính là vì muốn giam cầm ta trên con đường này, khiến tốc độ tu hành của ta không thể bằng hắn được, thân thể cũng yếu hơn hắn, đồng thời đoạn tuyệt con đường giúp ta tu hành phương pháp hấp thu nguyên khí trời đất vô tận. Lâm Tịch nhìn mọi người, khẽ nhắm hai mắt lại và nói, với tâm thái vô địch thiên hạ quán, ta không cho rằng hắn phải nói dối. Nếu như là những lời hắn nói là thật, vậy hắn đã giống như là trưởng giáo của núi luyện ngục khi trước. Thật sự không lo lắng chùa bản lược, không ai sợ sức mạnh của chùa bản lược, không lo lắng ta không thể tu thành phương pháp hắn đã nói, không lo lắng ta có thể tu hành phương pháp của chùa bản lược. Núi luyện ngục, người tu thành ma ở đây lại không lo lắng đến chùa bản lược, mà đó cũng là một thánh địa tu hành thời xa xưa. Trong chuyện này nhất định là có bí mật chúng ta không biết được. À! mà còn trương viện trường phải đi vào sơ mạch đăng thiên nữa. lâm tịch bỗng nhiên mở mắt hít một hơi thật sâu rồi hô lên. vì tôn trọng ý nguyện của trương viện trường, đây là bí mật mà lâm tịch luôn giấu mọi người. nhưng từ khi nam công Vị Ương nhìn thấy tên chân long vệ không có ngón tay và ngón chân bên trong núi chân long, hơn nữa hoàng đế vân tần còn thể hiện sức mạnh dung hồn trước khi chết, đây là không còn là một bí mật nữa. biển cát vô tận sau chùa bản nhược, rừng cổ yêu trong vùng đất Hoàng phu, thiên ma ngục nguyên trong núi luyện ngục. Thần Nguyên băng tuyết sau sân mạch Đăng Thiên, đối với người tu hành hiện nay, đó đều là vùng đất không thể biết hoặc là liên quan đến người tu hành cổ xưa. Mặc dù một trong những nguyên nhân khiến Trương Viện Trường lướt qua sân mạch Đăng Thiên, tiến vào Thần Nguyên băng tuyết là do sự xác đặt của Hàng đế Vân Tần. Nhưng nếu như không có một số khẳng định riêng của mình, ta nghĩ Trương Viện Trường cũng không mạo hiểm như vậy. Hơn nữa tại sao ngoài ấy không lựa chọn những nơi khác mà bắt buộc phải tiến vào Thần Nguyên băng tuyết sau sân mạch Đăng Thiên chứ? Nam Công Vị Ương không nói gì chỉ là gật đầu. Đây là một lý lẽ rất là đơn giản, bởi vì đến vùng đất không thể biết đến không phải là du lịch hay là ngắm cảnh, không thể tùy ý lựa chọn đơn giản được. Cho dù là rừng cổ yêu, ở đấy đã có những tộc nhân yêu tộc như là chỉ tiểu dạ sinh sống không biết bao nhiêu năm, nhưng diện tích rừng cổ yêu được người tu hành thăm dò là rất nhỏ. Phần lớn khu vực trong rừng cổ yêu đều có những nguy hiểm chí mạng có thể uy hiếp đến người tu hành. Trương Bình cũng nói có phải phương pháp tu hành của viện thanh loan và vân tần chúng ta bắt nguồn từ sau sân bạch đăng thiên. Hắn sắp đặt như vậy để ta bước chân vào con đường tu ma. Điều này cho thấy hắn ta có lẽ xác định được rằng sau sân bạch đăng thiên có phương pháp tu hành có thể không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất, quán trú vào thân thể biến thành sức mạnh của mình như là hắn đã nói. Á Nam có thể điều phối nguyên khí trời đất biến thành băng tuyết, trương tôn thị có thể tạo thành kêu trước. Điều này giúp họ có sức mạnh hơn người tu hành bình thường. Hãy nghĩ thử xem. Nếu như là có một người tu hành có thể không cần tiêu hoa hồn lực cơ thể mình, đồng thời không ngừng hấp thu nguyên khí trời đất để tạo nên sức mạnh kinh khủng như là Trương Bình đã nói, vậy cho dù là Trương Bình có mặc bộ giáp kia, người tu hành đó cũng có thể từ từ giết chết hắn. Người nói không sai, dựa vào những dấu hiệu trước kia, cộng thêm lời Trương Bình đã nói, đúng là có thể kết luận như vậy. Tần Tích Nguyệt nhìn lâm tịch lên tiếng nói, nhưng bất kể lý do gì mà núi luyện ngục kiêm kỵ trù bàn được, nhưng mà ít nhất cho thấy trương bình không sợ những phương pháp tu hành người học được của chùa bàn nhược hoặc có thể nói ngươi không thể tìm thấy sức mạnh khắc chế được hắn từ trong chùa bản nhược đâu các người cũng từng đi qua rừng cổ yêu chỉ vũ âm và các tật nhân các nàng đã sinh sống trong rừng cổ yêu lâu như vậy nhiều đời người lịch lãm rèn luyện nhưng cũng không thể tìm thấy sức mạnh có thể chống lại trương bình đã nhận được truyền thừa từ thiên mang ngọc nguyên cho dù trong thần nguyên băng tuyết có phương pháp tu hành như là trương bình đã nói ngươi cũng không thể tu luyện Có lẽ là vì thể chất đã biến đổi sau khi tu luyện ma biến Vậy ngươi còn địch đi đâu? Lâm Tịch cầm lấy túi nước uống một hớp Bởi vì thương thế chưa hồi phục Nên khuôn mặt quán ta hiện giờ còn rất là tái nhợt Chúng ta còn có cơ hội Hắn nhìn Tần Tích Nguyệt đang hơi chán nản nhẹ giọng nói Hắn đã nói bớt một sự thật Ngươi không chú ý đến điểm này Tần Tích Nguyệt Kinh ngạc ngẩn đầu lên nhìn Lâm Tịch Nàng không thể hiểu được vì sao Lâm Tịch lại nói lời này Ta có thiên phú đặc biệt Nhưng ta cũng chỉ là người, không phải là cứu thế chủ đâu. Cho dù là Trương Viện Trường, Ngài ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình hú chỉ là ta. Lâm Tịch nhìn nàng chân thành nói, Ta chỉ luôn cố gắng làm những chuyện mình có thể làm được. Ta chưa từng xem mình là cứu thế chủ. Tần Tích Nguyệt hơi ngẩn người đồng thời đã hiểu được ý của Lâm Tịch. Tướng thần khiến ngươi kính sợ, Phần lớn đều là Trương Viện Trường và Đại Hắc trong tay ngài. Qua nhiều trận chiến hung hiểm, ta thắng rất nhiều. Văn nhân Thương Nguyệt chết trong tay chúng ta, mà mạnh mẽ như trưởng giáo núi luyện ngục cũng chết trong tay chúng ta, nhưng đó là vì sau lưng chúng ta có viện thanh loan và có các ngươi. Lâm Tịch bình tĩnh nói, ta chưa bao giờ coi mình phải là một mình chiến đấu, chỉ vì ta có thiên phú tướng thần nên rất nhiều người trên thế gian này mới luôn chui đến ta. Và ngay cả trương bình cũng phạm phải một sai lầm, hắn cảm thấy ta đại diện hết thầy, chỉ có ta mới có thể đánh bại hắn. Hắn xuất thân từ viện thanh loan, cùng với chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, hắn rất hiểu sự đáng sợ của ta theo bản năng của mình, hắn cảm thấy thua chúng ta quá nhiều, nên hắn mới nói rằng thế gian này không công bình. cho nên hắn đã sắp đặt hết mọi việc, kiêu ngạo nói với ta rằng hắn luôn nhớ cảm giác trưởng giáo núi luyện ngục nắm tất cả mọi thứ trong tay như thế nào, thậm chí là điều khiển được con sông thế gian. nhưng hắn ta căn bản không nhận ra nam công vị ương có tu vi cao hơn ta. nam công vị ương là thiên tài tu hành trăm năm khó gặp, hơn nữa tu vi của nam công vị ương hẳn còn cao hơn hắn. nếu như chúng ta có thể lấy được phương pháp tu hành như hắn đã nói. Nam Cung Vị Ương tu hành phương pháp đó, chúng ta sẽ có cơ hội đánh bại hắn. Lâm Tịch quay đầu nhìn Nam Cung Vị Ương trầm giọng nói. Hắn không ý thức được rằng cho dù ta không thể tu hành phương pháp đó, Nam Cung Vị Ương lại có thể. Hắn muốn một mình đánh bại cả thế gian, vậy ta dựa vào thế gian này đánh bại hắn. Cho nên ngươi muốn đi vào bên trong thần nguyên băng tuyết sao? Nam Cung Vị Ương gật đầu nhìn Lâm Tịch hỏi. Cũng chỉ có thể như vậy ta nghĩ nếu như là trung viện trưởng đã để lại một tấm bia bên trong học viện thanh loan cho một người như ta đọc, một người chưa chắc đã xuất hiện đọc được những lời ngài viết. vậy với tâm tính như thế, trong tình huống ngày ấy không biết chắc mình có thể trở về học viện thanh loan được hay không, ngài ấy sẽ lưu lại một số đầu mối cho các bằng hữu của mình. ngài ấy nhất định sẽ suy nghĩ rằng nếu như ngài ấy không trở về, vậy sẽ có một ngày có người qua viện thanh loan lướt qua sơ mạch đăng thiên tìm kiếm. nếu như có thể nhận được đầu mối ngài lưu lại, thậm chí là ngài ấy còn sống. Vậy số người bị trưng bình giết chết sẽ giảm đi rất nhiều Lâm Tịch nhẹ giọng nói Ta vẫn muốn đi vào trong thần nguyên băng tuyết Tìm hiểu từ xem người ấy còn sống hay không Chỉ là không ngờ mọi việc lại tiến triển nhanh hơn ta nghĩ rất là nhiều Tất cả mọi người trầm mặt lại Cho dù là người ngoài như là chỉ tiểu dạ và chỉ vũ âm Bọn họ cũng biết là cơ hội còn đang rất là xa vời Bởi vì không có ai trong bọn họ biết rằng sau sân mạch đăng thiên là cái gì Lối luyện ngục đã mạo hiểm trong trên mang ngọc nguyên nhiều năm như vậy mà không có kết quả đáng kể. mãi cho đến sau này trương bình mới tìm được truyền thừa tu ma. lâm tịch nhìn thấu suy nghĩ trong lòng các nàng nên bình Tịch nói: ta cũng không tin tưởng rằng mình có thể từ sân mạch đăng thiên còn sống quay trở về. nên các ngươi không thể đi theo ta và nam công vị ương đến sau sân mạch đăng thiên được. hắn vung tay áo lên trực tiếp ngăn cản mấy người chỉ vũ âm phản đối. chân thành nói: sau khi chúng ta rời khỏi đây, các ngươi hãy tới vùng đất Hoàng Phu đi. các ngươi không được quên chúng ta còn núi ngao giác và đoàn quân dần mới khổng lồ. Đó cũng là một sức mạnh của chúng ta mà Trương Bình không hề biết Sau một hồi im lặng, âm tịch lại tiếp tục nói Ta luôn luôn tin tưởng rằng cho dù không có ta và Nam Cung Vị Ương Cho dù chúng ta không trở về Hắn cũng không thể đánh bại cả thế gian Chúng ta vẫn còn cội để chiến thắng hắn Băng tuyết trên sơn mạch đăng thiên trước sau luôn là một lời tuyên bố mãi mãi không tan, mà học thanh loan vẫn luôn thanh tĩnh. Cốc tâm âm ngồi trên một chiếc ghế, khoác một tấm thảm, nhìn Tiêu Minh Hiên đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn chiếc áo bào màu đen không một nếp gấp mà Tiêu Minh Hiên đang mặc, cười nói. Ngài luôn thích đứng, chứ không ngồi nhiều, sao lại mập như vậy nhỉ? Tiêu Minh Hiên nhìn cốc tâm âm một cái bỗng nhân giận dữ mắng. Đã lúc nào rồi mà ngươi còn nói mấy lời này? hơn nữa, cách ngươi chọc cười không hề buồn cười tí nào đâu. Cốc tâm âm không tức giận, ngược lại còn vui vẻ hơn, nhìn Tiêu Minh Hiên nói. Ngài không phải là người đóng này tính tình tệ hại đâu. Trong ấn tượng của đệ tử, đệ tử là người bị ngài mắng nhiều nhất. Nhưng gần đây ngài lại luôn nghiêm mặt, thậm chí không mắng gì đệ tử, nên đệ tử cảm thấy không quen lắm thôi. Ta không tức giận, không mắng ngươi, ngươi cảm thấy không quen nữa. Tiêu Minh Hiên đẩy đôi kính bằng đồng thau lên giận dự nói. Bị ta mắng người vui sao? À thì có vài người khi còn ở bên cạnh Mình cảm thấy rất là bình thường Nhưng một khi đã mất đi rồi Mình sẽ cảm thấy thật là khó chịu Cốc tâm âm không trả lời câu hỏi của ông ta Ngược lại nhìn tiểu viện mình đang ngồi một cái Hơi cảm khái nói một câu này Tương Minh Hiên không khỏi chầm mặt Từ khi chương viện trưởng rời khỏi học viện Thanh Loan Hạ phó viện trưởng liền hiếm khi rời khỏi học viện Thanh Loan Phần lớn đều ngồi ở tiểu viện này Thỉnh thoảng lại nghe những phân tích và ý kiến của mọi người trong học viện. Đã lâu rồi hạ phó viện trường cũng không nhúng tay vào, tựa như mọi việc không liên quan đến mình vậy. Nhưng khi ông ta không còn ở đây nữa, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong tiểu viện này. Đúng là lại khiến cho người ta cảm thấy thật là không quen. Tựa như mỗi vật ở nơi đây đều có dấu vết của ông ta, tựa như ông ta đang nằm trên ghế, nhưng ông ta vĩnh viễn đi mất. Đôi khi con người cảm thấy mình sống không có ý nghĩa, làm nhiều chuyện cũng buồn chán. Cốc tâm âm nhìn Tiêu Minh Hiên đang yên lặng, khẽ mỉm cười. Nhưng Ngài ấy đã nói rằng một người dù làm gì, bất kể có ý nghĩa hay không, cuối cùng là có thể an tâm rời khỏi thế gian này. Thật ra đệ tử rất đồng ý với những lời này đấy. Ta cũng đồng ý với những lời lão ta đã nói. Tiêu Minh Hiên căm tức nói. Chỉ là ta không hiểu bây giờ ngươi nói những lời này là có ý nghĩa gì. À thì thật ra trả giá để nhận được vật mình muốn luôn cảm thấy vui hơn khi nhận nó miễn phí từ người khác. Cốc Tâm Âm vẫn chưa trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ cười nói. Bây giờ ngài cảm thấy đệ tử rất là phiền toái, nhưng nếu như là đệ tử không còn xuất hiện trước mặt ngài nữa, liệu ngài có cảm thấy khó chịu hay không? Tô Minh Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, đưa kính bằng đồng thau hắn khẽ gắn chặt vào sống mũi. Ông ta là người phân tích rất nhiều vật việc bên trong học viện Thanh Loan. Trong nháy mắt này ông ta nhận được ra một vài ý nghĩ trong câu nói vừa rồi của Cốc Tâm Âm mơ hồ đoán được điều gì đó. Thật ra chỉ ngài không cần nói cho ta biết kết quả phân tích của ngài đâu, chỉ cần nhìn ánh mắt của ngài khi tới đây, ta đã biết tình huống rất là không tốt rồi. Cốc tâm âm mỉm cười nhìn ông ta nói tiếp. Trung bình hành động rất là nhanh, thậm chí có thể nói là tốc hành. Nếu đứng trên lập trường quán để quan sát, có thể nói sách lược này hoàn toàn chính xác. Hán cũng biết rõ rằng nếu như là để cho văn thần đang đại loạn bình tĩnh lại, rất có thể vô số quân đội địa phương sẽ tiến công thành Trung Châu. Tiêu diệt các thế lực của hắn ta đang khống chế. Cho nên dù phản đoán từ bất cứ phương diện nào, hắn cũng sẽ nhanh chóng tiến công thành Trung Châu. Bây giờ đệ tử chỉ muốn biết, bằng pháo sức mạnh của chúng ta hiện giờ có thể giữ được nơi đầy hay không. Thân thể tiêu minh hiên không tức giận nữa, thân thể mập mạp hơi run rẩy nói. Chỉ cần hắn ta có thể tiếp tục chiến đấu. Theo phản đoán hiện giờ, chúng ta chỉ có ba phần thành công để ngăn cản hắn được thôi. Một người tu hành tư chất bình thường đột nhiên nhận được kỳ ngộ cuối cùng trở thành ma vương giả thế gian. Câu chuyện này nghe thật là buồn cười. Nhưng dù thiên ma quật hay là núi luyện ngục, hay là các nhân vật truyền kỳ trong những câu chuyện xưa, có ai không từng gặp kỳ ngộ cơ chứ? Cốc Tâm Âm lắc đầu nói. Trung viện trưởng là kỳ ngộ của viện thanh loan chúng ta, dùng kỳ ngộ để đối phó với kỳ ngộ của trương bình là chính xác nhất. Tô Minh Hiên càng xác định được phán đoán của mình hơn, ánh mắt ông ta lướt qua Cốc Tâm Âm, nhìn xuống mạch đăng thiên ngoài xa bất giác nói người muốn vượt qua sơn mạch đăng thiên sao? À thì năm xưa đệ tử đi đường tàng, trương viện trưởng chưa từng tới đường tàng. Lâm tịch tới sau vùng đất hoang vu, trương viện trưởng cũng không đi sơn mạch đăng thiên. Hơn nữa ngày ấy cũng không đi trên mang ngọc nguyên. Thật ra cho dù không có những chuyện đang xảy ra, chúng ta cũng có thể đoán được ngày ấy đã vượt qua sơn mạch đăng thiên. Cốc tâm âm không phủ nhận mỉm cười nói, đệ tử đoán âm thầy cũng muốn vượt qua sơn mạch đăng thiên. Bất kể có vượt qua được hay không. Ít nhất đệ tử có thể do so thám đường đi trước, xem thử có nguy hiểm gì lớn hay không. Tương Minh Hiên bắt đầu khẳng định những lời nói kỳ quái của cốc tâm âm ban đầu chính là lời nói cáo biệt. Sắc mặt ông ta hơi tái đi, nhưng lại không phản đối trì hỏi. Sức mạnh của người đã khôi phục được rồi sao? Lâm tịch giúp chúng ta sống qua đại chiến thiên giọt quan, giúp đệ tử có thêm thời gian. Cốc Tam âm khẽ gật đầu tự diễu. Những năm qua thật sự là vô dụng. Sống đến bây giờ cảm thấy có thể hô mưa gọi gió rồi Nhưng không ngờ lại phát hiện ra rằng mình không có phương pháp để giải quyết chương bình Chỉ có vài con hỏa khôi đã khiến đệ tử đau đầu lắm rồi Tiều Minh Hiên rất quen với cách nói chuyện của cốc tâm âm Ông ta trầm mặc một lúc rồi nói Với kế hoạch này Sau khi ngươi tiến vào sân mạch đăng thiên Dĩ nhiên tỷ lệ thành công rất lớn Nhưng sau khi ngươi đi Học viện làm sao bây giờ Dọn đi Tiêu Minh Hiên tưởng rằng mình nghe chưa rõ, thở gấp và trầm giọng nói. Người đó cái gì? Đợi lát nữa hãy nói mọi người dọn đi. Cốc tâm âm thở dài. Nếu như tử thủ rồi ngọc đá cùng vỡ ván, chúng ta sẽ không còn cơ hội gỡ vốn. Tiêu Minh Hiên tháo mắt kính của mình xuống yên lặng lau chùi. Đánh không lại bỏ chạy, đây là một lý lẽ rất là đơn giản. Nhưng nơi này là viện Thanh Loan, muốn vứt bỏ một chỗ như vậy, đối với Tiêu Minh Hiên mà nói là một việc rất là khó tiếp nhận. Học viện có rất ít người cổ hồ, cốc tâm âm biết Tiêu Minh Hiên và những người còn lại có thể nghĩ thông suốt được, nên hắn nhẹ giọng nói. Nói với mấy cái lão già kia chuẩn bị giúp vệ tử vài món đồ có thể nhìn xa được, phải người luôn coi chừng đôi ta đi vào. Nếu như sau khi ta đi vào rồi mà không thấy bất kỳ một dấu hiệu nào, cho thấy trong đó có nguy hiểm rất là lớn, tốt nhất là dặn mấy người lâm tịch tìm kiếm phương án khác. Cả đế quốc Vân Tần vẫn đang bị vây trong hỗn loạn. Mạnh lệnh do nội các được hứa trong ngôn và lãnh trấn nam năm giữ được truyền từ thành trung châu ra ngoài. Cho đến các thần quan đối luyện ngục liên tục hành tẩu trong nhân gian, đều bị những người bình thường và người tu hành chống đối, nên tạo thành vô số va chạm. Người vân tần phản ứng rất là kiên quyết và mãnh liệt. Học viện đạo thạch là một nơi tu hành nổi tiếng ở phía bắc vân tần, có sở trường dùng đao, lá chắn trên chiến trường. Trong mấy chục năm qua, mặc dù học viện đạo thạch không có nhân vật nào được gọi là siêu quần bạt tùy nhưng lại liên tục đào tạo các tướng lãnh tầm trung cho quân đội Vân Tần, có thể coi đây là một trong những học viện nền tảng của đế quốc Vân Tần. Viện trưởng học viện Đạo Thạch, Trần Ngạn Thạch, luôn là người ủng hộ kiên định nhất hoàng đế Vân Tần, được sắp phong là quan viên có thể trao truyền con đối. Sau khi hoàng đế Vân Tần chết, trưởng công Chúa mất tích, ông ta vào viện Đạo Thạch chính là một trong những lực lượng chủ yếu nhất của hành tình phía Bắc Vân Tần đứng lên phản đối hoàng thành Trung Châu và thần quan núi Lệ Ngục. Đối với Trần Ngạn Thạch, Ông ta là người trung thành với Trường Tồn Thị. Sau khi mà Hoàng đế văn tần chết, ông ta trung thành với Trường Công Chúa Trường Tồn Mộ Nguyệt. Nếu như Trường Tồn Mộ Nguyệt không xuất hiện, ông ta tất nhiên sẽ không thừa nhận sự thống trị của nội các. Phần lớn các kiến trúc bên trong học viện Đạo Thạch đều do Hoàng Thành ban cho. nên ở đây có một số đền đài có màu sắc vàng ống rực rỡ. Bên trong lại có rất nhiều đá tảng tạo hình khác nhau. Có lưu hương màu tím, có ngọc thạch xinh đẹp, khiến cho cả viện đều thoát lên khí tức thoát trần Nhưng vào ngày hôm nay, thứ bao phầu học viện Đạo Thạch lại là biển máu của thần quan núi luyện ngục. Trên mặt đất có vô số thi thể của người tu hành và quân sĩ. Trên mái hiên và các nhánh cây thậm chí còn có rất nhiều cánh tay, cẳng chân và nội tạng bị dập vụn. Máu tươi khô khốc dính vào vách tường và mái nhà, khiến cho màu sắc vốn có của nơi đây đã bị màu máu tươi nhôm lấy. Trong một gian viện, vốn được là nơi truyền đạo của học viện Đạo Thạch, Trần Ngạn Thạch tái nhợt nhìn về phía cánh cửa lớn. Hôm nay vốn là một lần tụ hội của viện đạo thạch và những thế lực phản đối mạnh nhất của các hành tinh phía Bắc vân tần. Sau lần hội tụ này, thì các hành tinh phía Bắc sẽ hoàn toàn thoát khỏi mệnh lệnh của thành Trung Châu. Các thế lực của lãnh gia và dung gia sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhưng lần hội tụ này lại bị các thần quan núi luyện ngục và tín đồ, cùng với những người tu hành đầu phục vào chân bình bất ngờ tập kích. Cho một tình huống vẫn nhân về các thế lực lớn của hành tinh phía Bắc, bởi vì ưu thế về địa hình cũng như là nhân số. Nhưng ngay khi bộ giáp bất diệt đã đánh bại đám người lâm tịch ở thành Trung Châu đột nhiên xuất hiện, học viện Đạo Thạch và các đồng minh của mình lập tức bị tàn sát. Trong ánh mắt sợ hãi của Trần Ngạn Thạch, Trương Bình mặc bộ áo giáp màu xanh ngọc chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong đại điện. Người... Người lại đến đây sao? Mặc dù trong trận đại chiến đang diễn ra, việc đối phương xuất hiện ở đây là chuyện thật. Nhưng đối với việc Trương Bình giờ khỏi thành Trung Châu tự mình xuất hiện tại chiến trường... Lại khiến cho Trần Ngạn Thạch khi tận mắt nhìn thấy Trương Bình vẫn phải la lên như thế Trương Bình không để đến việc Trần Ngạn Thạch gào thết Chỉ lại đồng ý ông ta nói Người hẳn hiểu được bây giờ người còn sống Không phải vì thực lực của người mạnh mẽ Mà chính là ta không muốn người phải chết Người đã gần đạt đến Thánh Sư Thần Phục ta Ta có thể giúp người nhanh chóng đột phá Trần Ngạn Thạch nở ra một nụ cười thảm nói Mặc dù ta rất sợ chết Nhưng ta càng sợ sau này mình bị vô số hậu nhân văn tần chỉ vào mộ mình mà mắng mà trời. Người ấy còn một chút thời gian để cẩn thận suy nghĩ lại. Trung Bình lạnh lùng nói câu này sau đó chậm rãi đi tới chỗ của Trần Ngạn Thạch. Cả người của Trần Ngạn Thạch run rẩy Trong cơ thể ông ta hiện giờ không còn bao nhiêu hồn lực. Nhưng Trung Bình còn cách mình khoảng 10 thước. Ông ta lại tuyệt vọng, tuyệt vọng hết lên một tiếng. Sau đó vung trường đao và lá chắn trong tay mình lên xông tới chỗ Trung Bình. Trương Bình đứng yên, trường đao cưng rắn và la chắn cùng nhau đụng vào bộ giáp của hắn. Tay của hắn chậm rãi vươn ra bắt lấy đầu của Trần Ngạn Thạch. Trần Ngạn Thạch bắt đầu mơ hồ. Trong nảy mắt suy nghĩ cuối cùng của ông ta là tiêu tán. Ông ta cảm giác được máu tươi và chút sức mạnh cuối cùng trong người mình bị hút ra, bị Trương Bình nuốt lấy. Trương Bình buông thi thể của Trần Ngạn Thạch xuống. Hắn cảm thụ được chính mình đã mạnh mẽ hơn, sau đó chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phương bắc. Văn Tần thực sự là quá rộng lớn, mặc dù đang ở trong phía bắc bộ Văn Tần, nhưng khi nhìn về hướng bắc, Trương Bình vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng sơn mạch đăng thiên. Trần Ngạn Thạch và rất nhiều người tu hành vân Tần đã chết ở đây không phán đoán sai lầm. Trương Bình đột nhiên xuất hiện ở phía bắc Văn Tần chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, chính là tiến công Học viện Thanh Loan. Mặc dù hắn đã nhận được kỳ ngộ bên trong trên mang ngọc nguyên, sau đấy bao phủ cả thế gian tự như là một ma vương chân chính, nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu như Học viện Thanh Loan. Đã có thể thiết kế được một bộ giáp nhằm khắc chế trường giáo đối luyện ngục. Vậy học viện cũng có thể xúc tích sức mạnh để đối phó với hắn. Cho nên hắn chỉ có thể hành động nhanh chóng. So sánh với việc tiêu diệt những thế lực phản đối như là Trần Ngạn Thạch. Vậy việc tiêu diệt học viện Thanh Loan có ý nghĩa rất là lớn, lớn hơn rất nhiều. Chỉ là trước khi tiến công học viện Thanh Loan, hắn muốn quyết định gặp một người. Người này đang ở cách đây không xa. Đây cũng chính là nguyên nhân thật sự hắn muốn tiêu diệt học viện Đạo Thạch. Tất cả chỉ vì thuận đường Mấy trăm kỵ binh mặc giáp nhẹ màu hồng mạnh mẽ phóng ra khỏi học viện đạo thạch. Trương Bình ngồi trên một chiếc xe người kéo kim loại và cũng không hay biết là hắn ta đã dùng phương pháp nào để vận chuyển một chiếc xe người kéo nặng nề như vậy từ hoàng thành Trung Châu đến nơi này mà không coi ai hay biết. Được mời tên thần quan núi luyện ngục kéo đi, chiếc xe người kéo nặng nề này lao nhanh về phía trước như là một chiếc xe ngựa. Từng mảnh giáp trên người Trương Bình tự động tách rời, cất vào bảo tọa ở bên dưới. Xuyên qua một màn rèm che cửa, Hắn nhìn đội kỵ binh và thần qua núi luyện ngục đằng trước Không khỏi cảm thấy thế gian này thật là đáng chê cười Hiện giờ ở Văn Tần có rất nhiều thần quan núi luyện ngục Và kỵ binh mặc giáp hồng Nhưng đó lại không phải là đệ tử của núi luyện ngục như trước kia nữa Khi hắn trực tiếp dùng phương pháp bắt người tu hành trong thiên hạ Phải lựa chọn thần phục hay là tử vong Ngoài việc xuất hiện rất nhiều thế lực phản đối ra Cũng có rất nhiều tín đồ sùng kính đồng thời theo hắn Hắn suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân vì sao lại có việc này Những người này không phải thần phục núi luyện ngục, Mà chính là thờ phụng ma vương trong truyền thuyết Sùng bái sức mạnh và sợ hãi hắn Cho nên mặc dù Hắn có là ma vương hung tàn nhất Nhưng nhất định cũng có rất nhiều người theo đuổi hắn Một dòng suối êm à bị vô số Gót sắt đạp phá Tiếp đó có một chiếc xe người kéo nặng nề lướt qua Khiến cho cả một con suối nhanh chóng bị cạn khô Một thị trấn nhỏ ở phía nam dòng suối náo loạn Dân chúng trong trấn hoàng sợ đứng dưới các mái hiên Nhìn vô số kỵ binh đang bao vây một căn nhà ở đầu trấn. Căn nhà này tương đối rộng, bên trong còn có một khu vườn trồng cây ăn quả. So sánh với thời ở còn tiền tuyến biên quân phía Nam, bông bạch hiện giờ đã mập hơn xưa rất là nhiều, đang từ trong một căn nhà đi ra ngoài. Vòng qua phần cây ăn quà đi tới sảnh phía trước thầm nghĩ, rốt cuộc đã tới rồi sao? Sự bình tĩnh trong đôi mắt của anh nhanh chóng biến mất, biến thành thần thái kiếp sợ và hèn mọn thân thể quán ta bắt đầu run rẩy trông rất là chân thật. nếu như có người nhìn vào, người đó sẽ ngay lập tức nghĩ đến tên mập này đúng là một người nhát gan và sợ hãi. một luồng khí tức cường đại khiến cho người ta nghĩ rằng đó không phải là người tu hành đột nhiên phủ xuống. sau đó cánh cửa nhà của mông bạch đột nhiên vỡ vụn, có một chiếc xe người kéo mạnh mẽ đi xuyên qua cánh cửa vừa đổ xuống đó, xuất hiện trước mặt của hắn. sắc mặt của mông bạch càng tái nhợt hẳn đi, hắn cúi đầu xuống, thân thể trở nên cứng ngắc lạ thường. Nhưng cả người lại run rẩy dữ rồi, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cả cái áo đang mặc. Màn che cửa của chiếc xe người kéo này được vén lên. Trương Bình đứng dậy khỏi bảo tạo của mình, yên lặng nhìn mông bạch. Người đã vì họ làm rất nhiều chuyện, nhưng sau khi văn nhân thương nguyệt bị họ giết chết, người vẫn không thể trở thành bạn bè thực sự của họ được. Cho nên người cũng chỉ là người bị vứt bỏ mà thôi. Nhìn mông bạch đang chảy mồ hôi lạnh, Trương Bình nhẹ giọng nói. Mông Bạch đã cúi thấp đầu rồi, nhưng khi nghe thấy Trương Bình nói, cả người hắn càng không xuống hơn, hai đầu gối gần như chạm đất. Người và Lý Khai Vân vẫn là bằng hữu tốt nhất của ta trong học viện. Người không cần làm như vậy. Trương Bình thản nhiên nói, cả người Mông Bạch càng cứng ngắc hơn. Sau khoảng một tức không biết nghĩ gì, Mông Bạch vẫn cứ quỷ đó. Trương Bình cau mày lại, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như là lúc mới vào, nhưng Trương Hắn cũng không thể nào phủ nhận. Có một cảm giác thỏa mãn đang dâng lên trong tim hắn Thì ra so với việc kẻ thù quỳ xuống trước mặt mình Nếu như có một bằng hữu thật sự thần phục quỳ xuống Cảm giác càng thỏa mãn con người hơn Ta biết ngươi rất là sợ chết Khuôn mặt của Trương Bình vẫn lạnh lùng đi trầm giọng nói Ta có thể giúp ngươi còn sống Hơn nữa còn sống rất tốt Nhưng ngươi phải chứng minh ngươi không phải là kẻ thù của ta Ta, ta là người vô dụng thôi Mông Bạch đột nhiên khóc la. Trương Bình không để đến việc hắn ta khóc, chỉ chậm rãi nói. Ta muốn lập tức tiến vào Học viện Thanh Loan, nhưng trước khi tiến công ta phải xác định Học viện Thanh Loan không có mai phục đủ sức giết chết ta. Mông Bạch còn đang khóc lớn, nhưng đầu óc của hắn lại vô cùng minh mẫn, phân tích được những tin tức vô cùng quan trọng. Trong không khí tươi mới của buổi sớm, hắn lòng thoáng cảm giác được trên người Trương Bình có một mùi thơm kỳ dị. Gió lớn lay động tuyết trên mặt đất, sau đó xuyên qua vô số rừng cây và nhà cửa tạo nên những tiếng hú kỳ dị. Trong trời đất lạnh lẽo như là băng giá, tiếng gió biến mất, ánh trăng chiếu xuống dưới tựa như là một miếng ngọc bích xinh đẹp. Một chiếc xe ngựa đang di chuyển dễm trăng mờ nhạt. Đây là một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường, tựa như bởi vì trên đường đi có một việc trì hoãn nên đã bỏ lỡ giờ nghỉ đêm tại khách sạn, cuối cùng phải lên đường vào ban đêm. Nhưng trên con đường băng tuyết mà chiếc xe ngựa này đang đi tới, đột nhiên xuất hiện một chấm đen. Trên cánh đồng tuyết rộng lớn, chấm đen này thực sự nhỏ bé. Nhưng khi bóng đen này càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt những người trong xe ngựa, tất cả đã không còn bình thường nữa. Người xuất hiện đang quát một chiếc áo lông hồ, bông tuyết rơi xuống tự động tránh sang một bên. Nhìn vào, chiếc xe ngựa dừng lại cách mình khoảng mấy chục bước. Đôi mắt người này toát lên thần thái, thương cảm vô tận. Hề, an khả y! Các người để cho Diệp vong tình tới chỗ ta lấy vong tình kiếm, có nghĩ tới việc lại mai mối giúp người ta hay không? Khi người vừa xuất hiện cất tiếng nói, người đánh xe ngựa khẽ ngẩng đầu để lộ một khuôn mặt thanh tú và đầy tri thức. Màn xe ngựa phía sau nàng ta cũng chậm rãi được phến lên để lộ mấy người lâm tịch Nam Công Vị Ương và Tần Tích Liệt. An Khả Y không xa lạ gì với vị Thánh Sư mặc quần áo cao quý ở phía trước, và ngay cả đám người lâm tịch cũng có thể nhận ra người này qua câu nói vừa rồi của ông ta. Lam Đại Tiền Sinh, đây tuyệt đối là người mà bọn họ không muốn gặp nhất vào lúc này. An Khả Y cũng biết vị tiền bối học viện này rất là mạnh, nên chân mày nàng bất giác cau lại bình tĩnh hỏi. Ngay cả ngươi cũng lựa chọn thần phục trung bình sao? Lam Đại tiên Sinh trầm mặc một hồi sau đó thở dài nói: Các ngươi hẳn là hiểu được hắn khác hoàn toàn với học viện Thanh Loan. Học viện Thanh Loan có thể cho phép một người như ta sống đến tuổi già trên thế gian, nhưng hắn lại là một ma vương. Đối với anh ta, ta chỉ được phép lựa chọn thần phục hoặc là tử phong thôi. Các người trốn không thoát đâu. Ánh mắt của Lam Đại Thiên Sinh xuyên qua An Khả Y, nhìn mấy người lâm tịch ở phía sau, giọng nói của ông ta càng thêm trong chiều và lạnh lùng, đồng thời mang theo sự bất đắc dĩ. Ngay khi mà ông ta nói ra một câu như vậy, An Khả Y thấy dưới ánh trăng mờ nhạt, da thịt của ông ta đã mơ hồ, phát ra màu tràm và tím kỳ lạ, nên nàng gần như là nín thờ, hỏi. Trương Bình đã truyền cho ngươi ma biến chân chính sao? Hắn là ma vương, ngươi là một ma nhỏ yếu, mà ta chính là ma yếu nhất. Lam Đại Tiên Sinh không trả lời câu hỏi của An Khải Y mà nhìn Lâm Tịch nói. Lâm Tịch không quá khiếp sợ bởi vì Lam Đại Tiên Sinh đã thành ma, nhưng hắn lại cảm thấy trong câu nói của Lam Đại Tiên Sinh có tin tức mà mình muốn biết. Nơi xa đột nhiên có tiếng gió khảo thép. Có bốn bóng người khổng lồ mang theo tiếng xe gió kinh khủng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tần Tích Nguyệt hoàn toàn ngừng thờ, đó là bốn con hỏa khôi khổng lồ. Nam Cung Vị Ương nhau mắt lại, giật mình vô cùng. Nàng là người đầu tiên nhận ra một khả năng có thể xảy ra trong câu nói khi nãy của Nam Đại Tiên Sinh, nên nàng trực tiếp trầm giọng hỏi, Những vật này có thể cảm giác được khí tức của tu ma sao? Đối với Nam Đại Tiên Sinh, nàng chỉ là một tiểu bối, nhưng sau khi trưởng giáo lũ luyện ngục chết, nàng chính là người tu hành mạnh nhất, nên nàng có thể trực tiếp hỏi Nam Đại Tiên Sinh như thế. Nhan Khải vút cầm thở dài một tiếng. Lúc trước là vì ta bị thương quá nặng, hơi thở quá yếu, nên những con hỏa khôn này không cảm giác được gì. Lâm Tịch hít xong một hơi tỉnh táo hỏi: "Lúc trước vì ta bị thương quá nặng, hơi thở quá yếu, nên những con hỏa khôi này không cảm giác được ta sao?" Lâm Tịch hít xong một hơi tỉnh táo mà hỏi. Mặc dù hiện giờ chỉ có một mình An Khải y ứng tiếp bọn hắn rời đi, nhưng trong khu vực thành Trung Châu, các cường giả phái Thanh Loan đang bài rất là nhiều. Học viện có thể xác định hiện giờ chương bình không có ở trong thành Trung Châu, đồng thời sắp đặt một nhóm cường giả hộ tấm hối dịch rời đi, nhằm đánh lạc hướng sức mạnh của lãnh chấn Nam và núi địa ngục. Khi nãy Lam Đại Tiên Sinh có thể xuất hiện ngăn cản đường đi của bình, Lâm Tịch đã cảm thấy không thể tin được. Mà với thái độ cũng như là lời nói của Lam Đại Tiên Sinh hiện nay, Lâm Tịch đã xác định được một chuyện vô cùng đáng sợ. Đối mặt với Lâm Tịch, tướng thần thế hệ này của Học viện Thanh Loan, Lam Đại Tiên Sinh lại cười chua chát. Cho nên các người có chạy đến đâu thì cũng không lợi ích gì đâu. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi nói, Ta có thể khiến mình lâm vào trạng thái hồn lực cạn kiệt, hơi thở rất yếu, mà chính người cũng có thể. Sau khi trở thành kẻ thù của, của Trung Bình, Lâm Tịch tự hồ đã tỉnh táo và nhạy cảm hơn xưa. Nam đại thiên sinh hơi ngẩn người sau đó lại đắc đầu cười khổ. Vậy thì sao chứ? Ẩn lúc mà không có hồn lực, học viện Thanh Loan chuẩn bị biến mất rồi. Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng có thể trốn đi đâu được. Hơn nữa các ngươi còn chưa hồi phục, hôm nay các ngươi căn bản không thể trốn đi đâu.